Trong giới thôi miên của chúng tôi Có một câu là Tài có vết thương Thì đừng để chạm vào thuốc độc Tôi nghĩ đến vợ Tôi lại không sao ngăn được nỗi buồn Và sự phấn nộ trong lòng Là gì đã Tâm trạng đó Có thể bị bạch phá tinh lợi dụng sao Lòng mình định buồn giàu nói Không phải là có thể Mà là chuyện nhất định sẽ xảy ra Việc vợ tôi tự sát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 thì việc cảnh sát có hỗ trợ cho Lăng Minh Đình như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng đáng là gì. La Phỉ gắt đầu thất vọng. Xem ra kế hoạch Lăng Minh Đình trực tiếp túng được Bạch Á Tinh đã bị phá sản. Lăng Minh Đình lại nói thêm với La Phỉ: Có điều, tôi vẫn ủng hộ suy nghĩ của anh. Tường kế tự kế, chuyển bị động thành chủ động. La Phỉ vội hỏi, anh có cách gì sao?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 Dần dần ảnh hưởng đến thế giới tinh thần của tiểu trần. Rồi cuối cùng thả một tâm miêu Chờ sau khi hắn thoát thân rồi, hắn sẽ lợi dụng tâm miêu đó để khống chế tiểu trần. Từ đó triển khai bước tiếp theo của âm mưu. là liền hỏi. Vậy chúng tôi phải đề phòng như thế nào? Lăng minh Định mỉm cười lắc đầu. Không cần đề phòng gì. Các anh nên phối hợp với Bạch Á Tinh để hắn diễn cho bằng hết.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 rồi kéo dài giọng để sửa lại. An Huy. À, à, à. An Huy bạch á tình nhiều mắt lúc lắc cái đầu, dường như đang suy ngẫm điều gì đó, sau đó lại nói: "Cậu là người An Huy, tôi là người Tây Nam. Tiếng phổ thông của chúng ta đều không chuẩn. Để cho cậu làm công việc ghi chép, cậu có làm được không?" Kiểu cách đó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 Vẫn được hoàn thành như vậy Dù trong đầu suy nghĩ rất lung Nhưng nào khi không để lộ ra ngoài chút nào Anh tiếp tục trình tự thẩm vấn Với vẻ mặt bình thản. Bạch Á Tinh Đề nghị anh cho biết tuổi Lần này Bạch Á Tinh đáp rất hợp tác 40 tuổi Hộ khẩu Đại Lý Vân Nam Anh tới Long Châu khi nào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 Ở Long Châu, hắn luôn sống cùng với cô gái đó Không hiểu, hắn giải quyết mối quan hệ với đỗ na như thế nào Bạch á tình có vẻ như đã biết Lafie nghĩ gì Gá cười rồi nói với vẻ đắc ký <cười> Tôi có rất nhiều bạn gái Lafie hoàn toàn không thấy đó là chuyện vẻ vang vị Anh cũng không có hứng thú với chủ đề đó Nên nhắc nhở đối phương theo trình tự."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 Rồi trồng cây cỏ trên đó. Sau khi công trình đó hoàn thành, Ở đó trông như những đồi xanh nối tiếp nhau. Không ai nghĩ rằng, Phía dưới là cả một đống rác lớn. Bạch á tinh nói rất chi tiết. Xem ra, đúng là hắn đã có một cuộc nghiên cứu thật. Lafim nghe xong, cũng cảm thấy rất thú vị. Bèn gật đầu nói. Như thế tốt đấy chứ? Bạch á tinh nghe thấy vậy.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 hôi thối vi khuẩn sẽ sinh sôi này nào, thế mà anh cảm thấy là chuyện tốt à? Nếu đã xử lý chuyên nghiệp hóa rồi, thì có lẽ cũng có biện pháp đề phòng những nguy hại đó chứ. Đúng là có một số biện pháp, họ sẽ trả một lớp nguyên liệu ngăn nước để ngăn thứ nước hôi thối và vi khuẩn lan sang đất tài Đáng tiếc, đó chỉ là trò lừa mình dối người.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 bản thân mối nguy hại không được loại bỏ thì mọi biện pháp chuyển gì và che giấu đều giống như uống thuốc độc trừ khát cách nói này dường như đã từng thấy ở đâu đó là Phi chợt nhớ đến việc sở duy đã công kích lý luận tâm huyệt của Lăng Vinh Đình trong buổi tối hôm qua thì ở câu lạc bộ quân lâm thiên hạ bác cầu nhưng cái hố đó vẫn còn thì việc làm chỉ có thể yên ổn được một lúc đó có ý nghĩa gì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 Là nhằm vào lý luận tâm huyệt của anh Lăng Minh Định liếm môi Coi như thừa nhận một cách ngưỡng ngục Anh hỏi điều đang quan tâm nhất Anh cảm thấy Là anh đang chuẩn bị cho việc gì. Lăng Minh Định nhíu mày nói Tôi cũng không dám chắc Chỉ là cảm thấy như vậy Bạch cá Tình nhất định đang tính toán Một âm mưu nào đó Tái gọi là hội liên hiệp Các nhà thơ miền Trung Quốc Chỉ là một phần của âm mưu đó. Còn công trình tịnh hóa là mật hiệu mà hắn đặt cho âm mưu này. Là phình nhỏ mắt dần dần đi đến cốt lõi của vấn đề. Cái gọi là xử lý rác thải là muốn chỉ đâu gì? Nếu như chôn rác là ám chỉ thuật trị liệu tâm cầu của tôi. Thì rác có lẽ là chỉ căn bệnh tâm lý dai dẳng của mọi người. Cũng chính là tâm huyệt. Là phải suy đoán tiếp theo lối tư duy đó của Lăng Minh Địch Nói như vậy Công trình tịnh hóa Chính là kế hoạch loại bỏ tâm huyệt sao Có lẽ là như vậy Tối hôm qua Chẳng phải sở duy đã nói đến liệu pháp bạo phá là gì So với thuật trị liệu tâm cầu Mục đích của liệu pháp bạo phá Chính là muốn phá hủy tâm huyệt của đối tượng Đó chẳng phải là lý luận Mà công trình tịnh hóa cổ suý sao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 Đổ lỗi hoàn toàn cho bác sĩ cầm dao mổ được. Là vì không muốn tranh cãi với Bạch Á Tinh về chuyện này, nên tiếp tục hỏi. Thế còn Trương Minh thì sao? Anh đã tiến hành thôi miên ông ấy như thế nào? Bạch Á Tinh đáp. Tôi gặp ông ta trong sợ sáng. Tình trạng của ông ta tương tự như diều bách. Đều mải chơi, thiếu ý chí, chìm đắm trong cơn nghiệm. Có điều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 Hoàn toàn phù hợp với điều tra trước đó của phía cảnh sát. Tiếp sau đó, Lafie hỏi thêm một số chi tiết về thời gian, địa điểm. Bạch Á Tinh cũng trả lời từng câu một. Hơn nữa câu trả lời của anh ta và những tài liệu cảnh sát có trong tay không sai lệch chút nào. Sự thẳng thắn của đối phương khiến Lafie rất khó hiểu. Nếu nói rằng Bạch Á Tinh đến là để làm mây hoặc phía cảnh sát, tại sao trong quá trình thẩm vấn lại thật thà như vậy?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 Là sẽ trở thành người chúng giải hợp pháp. Không những tôi có thể lính được một món tiền lớn. Mà chuyện này trời đất quỷ thần. Cũng không biết. Và không có rủi ro gì. Vì thế tôi bắt đầu chú ý đến tình hình mở giải của các loại sổ số. Giải thưởng cho một tờ của các loại sổ số trong nước. Nhiều nhất cũng chỉ có mấy triệu. Khoản tiền ít ỏi đó tôi không để mắt đến. Có điều...